mươi 4596, dung hợp, tháp càn khôn trấn ngục liền bay ra từ vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh, hóa thành một tòa bảo tháp cổ kính cao hơn một thước, lơ lửng trong lòng bàn tay của võ. tổ nung đúc từ mẫu thạch hỗn độn, tiểu tháp à, chúc mừng ngươi. Võ tổ mỉm cười, tháp càn khôn trấn ngục điên cồng run dày, chủ nhân, đừng chết mà. Cầu xin người đừng chết, võ tổ duỗi ra một tay càng ngày càng hư ảo, tiểu tháp, người có chủ. Nhân mới rồi, ta chỉ là người trao cho ngươi sự sống. Nhưng Diệp Bắc Minh lại cho ngươi linh hồn, thế giới này đã không thuộc về A nữa. Trước khi rời đi hãy để ta vì ngươi mà đáp nặn, lên tạo hình hoàn mỹ hơn. Võ tổ vung tay, sức mạnh phép tác trên toàn thế giới liền dung chuyển theo. Vạn đạo ngâm gieo cơ thể ban đầu của tháp càn khôn chấn ngục bay qua khoảng không hàng trăm triệu dặm rồi lơ lửng giữa không. Trung, dung hợp, võ tổ thấp giọng hét lên hai tòa tháp chồng lên nhau. Lấy trời đất làm lò nung, ý chí võ đạo của võ tổ làm lửa đốt. Hơi thở của tháp càn khôn chấn ngục trải qua những biến. Đổi nghiêng trời lệch đất, vạn đạo hóa thành vô số đạo văn. Tất cả đều in dấu lên trên tòa tháp Đế thủ lơ lửng trong hư không ở nơi xa Kinh ngạc không thôi Võ tổ muốn hiến tế bản thân để tác thành cho tòa tháp này Với sự dung hợp từ ý chí của hàng ngàn đại đạo He rằng tòa tháp Kia sẽ đột phá giới hạn của thế giới này Chạm tới ngưỡng đế đạo Võ tổ, người quả thực là một nhân vật đáng nể, đáng tiếc Lại sinh ra ở thế giới này, nếu ngươi sinh ra ở nguyên thủy chân giới, chắc chắn thành tựu sẽ còn nhiều hơn thế, đế thủ thở dài một hơi. Bùm, một, đất trời đang xoay vần, tháp càn khôn chấn ngục nở rộ hàng ngàn chùm tia sáng trói mát. Trong phép tắc vạn đạo của tòa tháp cổ xưa, niết bàn trùng sinh. Xung quanh thân tháp màu đen là dòng khí hỗn độn trôi nổi. Chỉ với một tia khí hỗn độn tùy tiện phóng ra liền có thể nghiền nát, gtcst đại năng thượng cồi. Võ tổ cuối cùng phun ra một câu, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là tháp càn khôn trấn ngục nữa, ngươi là tháp trấn ngục. Hỗn độn